Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là mình đoán như vậy nhưng mà anh ấy cũng không phủ nhận Cô vội vàng nói ra Để tránh án mạng sẽ xảy ra Nhưng nghĩ lại Cô cảm thấy mình có chỗ nào không đúng lắm Không đúng Anh ấy có phủ nhận Cô bỗng sửa lời Nhưng mà lúc đấy trong mắt mình Anh ấy giống như đang cố cái che đậy Cho nên mình mới càng tin là mình đã đoán đúng Mọi người đều nói không sai mà Chỉ có một mình cậu Ở chỗ này nói cứng thôi Nhân tịnh à, cái cô nàng ngốc nghếch này là bạn thân của cậu sao? Lý Bội trách móc rồi quay đầu hỏi nhân tịnh. Không đâu, mình không biết cô ấy. Mình không thể nào có một cô bạn thân ngốc nghếch như vậy được. Ừ, mình cũng vậy đó. Này, các cậu đùa đùa chưa hả? Sợ người nhất là bạn của mình. Chẳng lẽ mình lại không hiểu rõ anh ấy bằng các cậu sao? Lâm Vũ Phi công nhịn được nói mà hùng hồn tuyên bố. Chỉ sợ là cậu không biết mặt mũi của việc như thế nào thôi. Lý bộ nhìn cô một cái rồi cười như không cười mà nói. Đúng vậy đó, chỉ sợ người trong cuộc là mơ hồ. Trường nhân tịnh tùm tiền cười rồi bổ sung thêm một câu. Lầm vũ vì bất đắc sĩ nhìn bọn họ đều không thể phản bác được. Thôi, mình không nói nữa. Dù sao mình cũng chỉ có một cái miệng, vốn không thể nói lại hai cái miệng là hai người các cậu mà. Ơ, cậu thẹn quá hóa giận sao? Thật ra thì bọn mình cũng không phải là cố ý muốn đối nghịch với cậu. Mà bọn mình thấy người này rất là tốt Cậu có thể cân nhắc xem một chút Các cậu còn không quen anh ấy Làm sao lại biết anh ấy không tệ chứ Lâm vũ vi bất đắc dĩ hỏi lại Thì nhìn cậu gần đây cười tươi ràng rỡ Động một chút là cười khúc khích Thì cũng biết rồi Hơn nữa cũng không phải là bọn mình Chưa từng thấy dáng vẻ kia yêu của cậu Ví dụ lấy ngay tên khốn lần trước đó Cho dù anh ta ngày nào cũng tặng hoa Tặng quà để lấy lòng cậu Cũng không thấy cậu vui vẻ như bây giờ Không sai nha Trương Nhân Tịnh ngồi một bên cật đầu ủng hộ. Mình đã nói rồi, sở dĩ mình vui như vậy là mỗi ngày đều có bữa tối miễn phí mà. Vậy thì mình mời cậu một tháng ăn tối, cậu có thể giống như bây giờ, mỗi ngày đều mong đợi và vui vẻ như thế này hay không hả? Trương Nhân Tịnh nói, hiện tại cô có một ông xã cực kỳ biết kiếm tiền làm hậu thuẫn, cũng không ngại mời bạn tốt ăn cơm tối một tháng. Như vậy là không giống nhau? Không giống nhau ở chỗ nào? Người ăn cơm với cậu là không giống sao? Các cậu đúng thật là Cậu đừng bội tức giận như vậy Nghiêm túc nghe và suy nghĩ một chút Về những gì bọn mình nói đây này trương nhân tình ngắt lời cô Vẻ mặt vất tình nhìn cô rồi nói Thứ nhất Nếu hôm nay Người mỗi ngày cùng ăn cơm tối với cậu thay đổi Ví dụ là một trong ba mỹ năm của công ty chúng ta Mỗi ngày một người Vậy mỗi ngày cậu sẽ rất chờ mong Hay là chê phiền phức chứ Thật ra thì bọn mình cũng biết được đáp án là phía sau rồi Thứ hai Mặc dù hai người cá cược Đối phương thuộc cậu một tháng cơm tối Nhưng dù không đánh cược Anh ta tự mình vào bếp cũng đông không Vậy cậu bao giờ nghĩ tới Tại sao anh ta phải làm như vậy không Đừng nói với mình nấu ăn chính là sở thích của anh ta Bởi vì những người có sở thích này Chắc chắn sẽ không mua thực phẩm toàn đông lạnh Về xếp vào tủ lạnh đâu Thứ ba Cậu hãy thử hỏi lòng mình đi Nếu anh ta không phải là gay Có tình cảm với cậu Mà ngại không dám nói ra miệng Thì cậu sẽ làm thế nào Một là vợ như không biết Hai là tránh xa anh ta Càng xa càng tốt Đó là ba trong lòng thầm dễ chịu Hạ giống tình yêu bắt đầu này mầm Cậu có thể nói cho bọn mình biết Đáp án là một, hai hay là ba không Từ tư, Cậu đừng vì mặt mũi mà coi thường sự rung động thật lòng của mình Thứ năm Động lòng thì lập tức phải hành động Cố lên Nói rất tốt à nha Nghe xong kết cấu thì Lý Bội lập tức vỗ tay thật mạnh mà nói Còn muốn bổ sung không? Nhân tịnh cất tiếng cười hỏi. Lý bội lắc đầu rồi suy nghĩ một lát lại nói tiếp. Từ sau đó là bọn mình ủng hộ cậu vô điều kiện. Cố lên, cố lên. Lầm vũ phi á khẩu không biết nói gì. Nhưng lại không tránh khỏi việc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những gì mà Trương Nhân tịnh vừa nói. Lẽ nào cô thật sự bất thức lư sơn chân diện mục. Chỉ duy thiên lại thử sân trông sao? Và vì cô là người trong cuộc nên mới mơ hồ sao? Sợ ngựa nhất thật sự là có tình cảm với cô. Anh ấy không phải là gay sao? Nếu như anh thật sự không phải là gay, vậy thì cô sẽ phải làm như thế nào? Giả vờ không biết. Tránh xa anh càng xa càng tốt. Hay là trong lòng thầm mến, hạ sống tình yêu bắt đầu này mầm chứ? Những gì nhân tịnh vừa nói lại phát lại trong đầu của cô, khiến cả người cô đột nhiên nóng lên. Cô sẽ làm như thế nào đây? Đáp án nhất định là thứ ba rồi. Ông trời ơi! chẳng lẽ cô đã sớm lén lén dành tình cảm cho anh sao? Không được, cô cần phải suy nghĩ thêm một chút, cẩn thận suy nghĩ thêm một chút nữa. nghe chuyện hot nhất tại đọc